Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi đã mơ thấy chú tôi về dẫn tôi đi ăn chè. Rồi cũng rất lâu sau tôi mới gặp lại chú. Năm đó tôi đã 22 tuổi rồi. Tôi có một giấc mơ kỳ lạ về chú. Tôi thấy chú về chú dẫn tôi ra một cái nghĩa địa. Rồi chú dẫn tôi đến một ngôi mộ phần được xây dựng sẵn và làm cái huyệt bằng xi măng. Khi nhìn xuống thì dưới đó không có gì cả, chỉ là cái nguyệt trống thôi. Rồi chú căn dặn tôi, ngồi ở đây đợi một chút mẹ tôi sẽ ra với tôi. Rồi sau đó chú đi mất không thấy chú đâu nữa. Và tôi đã tỉnh dậy với một cái cơn mơ rất rõ ràng. Vài ngày sau về nhà, tôi kể cho ba mẹ tôi nghe. Hai người lo cho tôi, không biết có chuyện gì không mai. Có thể xảy đến cho nên đã mua đồ ăn thức uống để vào mộ của chú để mà thấp hơn. Thì có điều kỳ lạ một tháng sau ba tôi mất. Có phải là chú tôi đã lo lắng cho tôi? Có lẽ chú muốn tôi chuẩn bị tinh thần trước nên đã có một chuyến về trong mơ của tôi như vậy hay không? Tôi cũng không biết. Còn đây là câu chuyện thứ hai. Hai năm mà sau khi ba tôi mất, tôi lại thấy chú về với tôi nữa. Lần này thì chú đứng ngay trước mặt tôi, phải nói chú hiền hậu, chú dịu dàng. Chú Lúc đó chú mặc nguyên một bộ vest màu xanh coban, màu mà loại xanh hơi hơi xám xám, nhạt nhạt, xanh lên. Tính ra thì phải nói chú cũng theo mốt, theo mốt lắm, tại vì năm đó thịnh hành là màu xanh coban mà. Chú mặc cả áo gilê ở bên trong nữa. Tôi đứng đó chẳng nói gì hết. Cứ nhìn, cứ nhìn rồi. Tôi ghi nhớ cái hình dáng ấy của chú. Chú đến chú ôm tôi vào lòng. Phải nói cái ôm đó, nó thể hiện cái sự ấm áp, cái sự bảo bọc và yêu thương. Và cũng là cái ôm của một lần từ giã trước khi chia tay. Chú đã vuốt tóc tôi rồi chú nói. Chú phải đi rồi con ơi. Con đi đứng phải cẩn thận. Chạy xe từ từ thôi, phải biết tự chăm sóc bản thân nhiều hơn nghe không? Nói xong rồi, chú lại cái tấm hình thờ của ba tôi ba cái, rồi chú đứng dậy. Chú bước đến khung hình của chính mình. Chú tự lấy tấm hình của mình ra, rồi thay vào đó. Cái khung hình trước mắt tôi là một cái biển hoa cúc màu vàng Cái giấc mơ ấy dừng ngay ở cái biển hoa cúc vàng ấy. Hai ngày sau tôi về nhà thăm mẹ, thật là trùng hợp, ngày đó cũng là ngày giỗ của chú mà tôi cũng không nhớ. Còn đây là câu chuyện thứ ba, phải nói ba tôi ra đi cũng đột ngột như chú tôi vậy. Một giấc ngủ thôi, chỉ là một giấc ngủ bình thường nhưng nó là giấc ngủ ngàn thu chẳng bao giờ trở mình. Cái hình ảnh mà ba tôi nằm đó bình thản như ngủ với tôi cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Phải nói khi ba tôi mất đi là một cái nỗi đau không tả được của ba mẹ con tôi. Chúng tôi bắt buộc phải đối mặt. Con mất cha, vợ mất chồng. Một mình mẹ tôi phải chèo chống chứ ai chèo chống cho bây giờ. Nếu mà ai mất đi người thân sẽ hiểu. Cái đau đó, nó đau tận tim gan, đau thấu trời xanh. Có bao lần... Tôi tự hỏi tại sao? Tại sao lại đột ngột như vậy? Rồi có một khoảng thời gian tôi không chấp nhận được và tôi cứ tự hỏi mình. Ba tôi chỉ là một kiến đi xa mà thôi. Tôi tự an ủi mình như vậy. Nhiều khi tôi thèm được ba hôn lên tóc, được ba ôm vào lòng. Rồi ba hỏi con cũng muốn ăn gì ba mua. Và tôi cũng thèm được gọi một tiếng ba. Chắc là chính ba tôi cũng không nghĩ ông phải đi ra sớm như vậy. Tại vì ba tôi còn muốn lo cho gia đình nhiều thứ lắm. Hoài bảo của ba còn rất nhiều. Và trong 49 ngày của ba đó tôi đã mơ thấy ba về. Ba về mà sau ba không dám lại gần. Nhìn ba giống như buồn. Buồn mà cái vẻ như hưu hắt Đứng ở xa xa nhìn tôi thôi. Lúc đó tôi cứ giới theo vừa khóc vừa gọi. Ba ơi ba, đừng có bỏ con mà, con đi với ba nha. Rồi ba chẳng dám lại gần tôi, cứ lùi dần, lùi dần ra xa rồi tan biến mất. Ở phía đằng sau tôi lại có cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện